Buổi tối yên tĩnh, Hàng Lập lặng lẽ ra khỏi phòng, không hề chào hỏi ai, liền một mình ngự khí bay về phía Hoàng Thành. Hàng Lập đứng trên thần phong chu, nhìn cánh cửa Hoàng Thành khổng lồ tối đen như con quái vật trước mặt, mỉm cười, rồi trực tiếp bay qua. Đối với Hàng Lập mà nói, cấm lệnh của thất đại phái không cho bất cứ đệ tử nào tiến vào Hoàng Thành mà nói hắn căn bản không coi vào đâu. Chỉ có điều lệ có lợi đối với hắn thì hắn mới tuân theo, nếu không bằng một câu nói đã muốn hạn chế tay chân của hắn quả thật là quá hoang đường. Hàng Lập từ trước đến nay không phải là một tên mù quáng nghe theo. Khi Hàng Lập cười lạnh trong lòng, thì người đã bay lên cao hơn trăm trượng ở trên bầu trời hoàng cung. Dựa vào màn đêm tăm tối, Hàng Lập không một tiếng động đánh giá xung quanh, ánh mắt quét về phía quốc lấp vắng vẻ, bỗng nhiên mắt hắn sáng rực lên, liền bay về phía ngự hoa viên mọc đầy trúc xanh. Đứng ở phía trên cửa rừng trúc, Hàng Lập cẩn thận quan sát khắp nơi, sau đó mới thu liễm linh khí trên người từ từ hạ xuống. Hắn rất rõ ràng Mặc dù người của Hắc Sát giáo khống chế cả hoàng cung, nhưng không thể nào ở đâu cũng để người theo dõi. Hơn nữa cho dù có nhiều chỗ gác như vậy, hắn dựa vào khẩu quyết vô danh đã đến mức đại thành này cũng không sợ người của Hắc Sát giáo có thể phát hiện ra. Huống chi từ trong miệng tên tiểu vương gia, hắn đã sớm biết rõ mọi tình hình, vị trí bố trí các trạm gác bình thường của Hắc Sát giáo rồi. Cho dù bây giờ có thay đổi, chỉ cần không xông loạn vào một vài nơi quan trọng đề phòng nghiêm ngặt thì hàng lập rất yên tâm. Mà nơi đây chính là một góc thuộc hoàng cung bị người ta bỏ quên. Chẳng những trong rừng trúc đầy cành khô lá mục, mờ nhạt tản ra mùi hư thối, hơn nữa cành lá không có ai chăm sóc nên cực kỳ rậm rạp. Nhìn thấy diện tích rừng trúc rộng hơn một mẫu, hàng lập lộ ra vẻ hài lòng. Ngón tay của hắn bắt thủ ấn, thi triển một cách âm kết giới, bao phủ cái rừng trúc vào bên trong, sau đó vẻ bạc trịnh trọng, lấy một lá trận kỳ cùng trận bàn trong túi trữ vật ra chính là điên đảo ngũ hành trận đã cải biến mà Tề Văn Tiêu tặng cho hắn. Của điên, điên đảo, đảo ngũ hành trận, trận này, này, thì cho dù tân giáo, giáo chủ hắc sát giáo, giáo kia có lợi, lợi hại hơn nữa, nữa, cũng có thể, cũng có thể cam, cam đoàn, đoàn bất bại. bại. Hằng lập nhìn bộ pháp khí trong tay, làm bầm tự nói. Sau đó hắn tập trung tinh thần, cất bước đi vào trong rừng trúc tối đen. Sau hai canh giờ, Hằng lập với khuôn mặt mệt mỏi từ từ đi ra. Bởi vì thời gian quá gấp, nên chỉ có thể bố trí xong một bộ phận nhỏ, nhưng vậy là đủ rồi. Hằng lập quan sát bốn phía. Thấy không có ai đến đây, lúc này mới yên tâm thu hồi lại cách âm kết giới, thả ra thần phong chu, ngự khí mà bay đi. Quá trình hàng lập một thân một mình xâm nhập hoàng cung bố trí đại trận, không một tiếng động cũng không làm cho một tên hắc sát giáo nào kinh động cả. Tứ đại huyết thị theo phân phó của giáo chủ hắc sát giáo mặc dù rất là cảnh giác, nhưng theo như hàng lập suy nghĩ, bọn họ chỉ bố trí canh phòng trùng trùng điệp điệp ở lãnh cung, nơi giáo chủ hắc sát giáo bế quan mà thôi. Còn những nơi khác thì lơi lỏng hơn trước rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Hàng Lập dễ dàng ra vào như vậy. Khi bay đến tầng phủ thì trời vẫn chưa sáng, Hàng Lập rõ ràng không ngủ, ngồi xuống dưỡng thần trên giường chờ bình minh. Đợi đến sáng, hắn điềm nhiên như không có việc gì, tiêu sái bước ra khỏi phòng. Cùng với mấy người khác tập trung trong một gian đại sảnh, cười nói như thường, nghị luận về trận đại chiến sắp diễn ra. Nhưng không hề nhắc đến điên đảo ngủ hành trận. Trong lòng Hàng Lập, chiều giữ mạng này càng ít người biết thì càng tốt nếu như không dùng trận này mà thắng lợi thì hắn càng vui mừng hơn. điên đảo ngũ hành trận này vẫn có thể trở thành đoàn sát thủ của hắn. đám đồng môn hoàng phong cốc lưu tĩnh đương nhiên không biết suy nghĩ của hàng lập nhưng vừa nói đại chiến tối nay thì mọi người đều lộ ra vẻ mặt mong chờ cùng chút hưng phấn. trong bọn họ Ngoại trừ hai ba người như lưu tĩnh ra thì hầu hết đều không có kinh nghiệm giao thủ với tu sĩ trúc cơ kỳ. điều này cũng là nguyên nhân quan trọng mà hàng lập không đánh giá cao hành động lần này. hàng lập luôn luôn cho rằng Tu sĩ không dùng máu tẩy lễ thì cho dù là tu vi cao đến đâu, lúc đối mặt với đối thủ giàu kinh nghiệm nhất định sẽ bị thiệt rất nhiều. Không cẩn thận thì sẽ mất mạng cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Cho nên hắn nhìn thấy mấy người này đang nói cười trong mắt ngẫu nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Dù sao tu sĩ có thể luyện đến trúc cơ kỳ, có ai là không chịu trăm nghìn cây đắng mới có tu vi như ngày hôm nay. Nhưng sau trận chiến tối nay, những người này rất có thể bị vùi thay nơi đây, nghĩ đến thật sự cực kỳ tiếc hận. Hàng sư đệ nè, có thể bồi ta một chút được không?" Trần Sảo Thiến đang cười nói với chung Vệ Nương, lúc nhìn qua gương mặt của Hàn Lập thì không biết sao lại mở miệng ra mời. Một câu này không chỉ làm cho Hàn Lập ngạc nhiên, mà ngay cả mấy tên đồng môn của Trần Sảo Thiến cũng cứng lưỡi há hốc mồm. Bọn họ đều dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn Hàn Lập và vị tiểu sư muội luôn lạnh lùng với nam tu sĩ này. Nhìn thấy bộ dáng hắn dường như có chút ngẩn ngơ, ánh mắt chung Vệ Nương chuyển chuyển mà không biết đang nghĩ cái gì, nàng đột nhiên kề miệng vào tay Trần Sảo Thiến, nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời vì Trần Sư Mụi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, rồi mới bước ra khỏi đại sảnh, ra vẻ đợi Hàng Lập cùng đi. Tiểu sư đệ còn thất thần làm gì vậy hả? Có gia nhân như Trần Sư Mụi đợi bên ngoài kìa cứ còn gió giữ cái gì vậy chứ? Lưu tỉnh cười cười đi đến, vỗ nhẹ lên vai Hàng Lập đùa giỡn nói. Hàng Lập dùng sức nhéo nhéo mũi, nghĩ muốn cười khổ một tiếng nhưng không biết vì sao lại không cười được. Đành phải miễn cưỡng cười vài tiếng rồi đi ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của đám nam tu sĩ. Nếu mà còn chần chờ, không phải là tiết lộ hắn đang lo lắng sao? Hắn không cho rằng có gì phải sợ đối phương cả. Đi ra ngoài phòng khách, Trần sáu Thiến đang có chút xuất thần nhìn về phía hoa viên. Sau khi nghe được tiếng bước chân của Hàng Lập đang đi đến, không khỏi quay đầu lại lạnh lùng nói. Cùng ta đi vào trong hoa viên đi, ta có vài việc muốn thỉnh giáo hàng sư đệ. Nói xong lời này, Trần sáu Thiến không đợi Hàng Lập trả lời, liền tự nhiên đi về trước. dường như khẳng định là Hàng Lập nhất định sẽ đáp ứng. Hàng lập nhìn bóng dáng động lòng người đó bất tri bất giác nhíu mày, ngẫm nghĩ một tí rồi lặng thinh, mỉm cười đi qua. Tản bộ với một mỹ nữ động lòng người đúng là một chuyện rất thú vị. Hàng lập cách trần sẩu thiến vài bước, ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của đối phương, nghĩ rằng cứ đi thế này thật là tuyệt. Huống hồ hắn còn nghĩ đến cảnh diễm ngộ giữa mình và vị đại mỹ nữ này, càng cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời. Không ngờ rằng năm đó ta và đại ca đều đã nhìn lầm dẫn luôn cho rằng các hạ chỉ là may mắn mới có thể thành công trong huyết sắc thí luyện đi ra mà thôi không ngờ rằng hàng sư đệ năm đó lại là giả trư ăn hổ chẳng những đã lừa được hai huynh muội chúng ta mà bao nhiêu cao nhân ở đó lúc ấy chỉ sợ cũng bị lừa gạt hàng lập đang suy nghĩ miên man thì trần sảo thiến lạnh nhạt nói với hắn lời này hàng lập đã sớm đoán được vài phần không thể hiện ra vẻ ngạc nhiên mà chỉ gãi gãi sau gáy khẽ cười nói <cười> trần sư tỷ cứ nói đùa Cái gì mà giả trư ăn thịt thổ chứ, tiểu đệ lúc đó đúng là gặp vận may, nên mới có thể may mắn quá quan Hàng Lập nói thì nói thế, nhưng trên mặt không có chút thay đổi gì, như là thật sự là như vậy. Hàng sư đệ đến bây giờ vẫn còn muốn lừa ta sao? Trần Sảo Thiến như bị lời nói của Hàng Lập mà tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng, người bỗng nhiên xoay lại, nhìn hắn với đôi mắt sáng lạnh như băng. Gặp phải tình cảnh này, Hàng Lập ra vẻ ngạc nhiên, bộ dáng như không biết làm sao, đối phương tức giận. Vì Trần Sư Mũi năm đó thấy vẻ mặt của Hàng Lập như vậy càng thêm tức giận. Được, ta không hỏi ngươi chuyện huyết sắc thí luyện nữa. Nhưng có một chuyện ngươi phải thành thành thật thật trả lời cho ta. Giọng nói của nàng càng thêm băng lãnh trên mặt mang theo vẻ khác thường. Ớ, chuyện gì? Trần Sư Mũi cứ hỏi là được. Tại hạ nhất định sẽ trả lời đầy đủ mà. Hàng Lập mơ hồ hiểu được cái gì đó trong lòng càng thêm bất an. Nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện rất thành khẩn. Khi Trần Sảo Thiến hỏi những lời đó mặt đỏ lên. Cả người có vẻ xấu hổ, sau đó chờ đợi câu trả lời của Hàng Lập với sự khẩn trương. Bảy, tám năm trước. Hàng Lập cúi đầu trầm tư như là đang nghĩ đến cái gì đó. Trên thực tế, trong lòng Hàng Lập lại như đang đánh trống. Sau, sau nhiều năm, năm qua, qua đi như vậy, này, người này vẫn có ý tìm, tìm kiếm mình. mình. Hơn, Hơn nữa, nữa nhìn vẻ ngượng ngùng kia, chẳng lẽ lại, lại động lòng với người cứu mình sao? mình sao? Hàng Lập cảm thấy khó hiểu thầm nghĩ. Điều này không phải là Hàng Lập không động lòng, mà là cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ có ý niệm cùng nữ nhân này kết thành bạn lữ song tu cả. Không biết vì sao, Hàng Lập mặc dù có chút suy nghĩ nam nữ với Trần Sảo Thiến, nhưng một khi đề cập đến vấn đề tình cảm thì Hàng Lập liền tự động bài trừ ra bên ngoài, có lẽ cảnh thân thiết năm đó của đối phương với Lục Sư Huynh khiến cho hắn đến bây giờ không thể tiếp nhận nữ nhân này được. 7, 8 năm trước, tại hạ lúc đó đang giúp Mã Sư Huynh chăm sóc dược viên, huyết sắc thể luyện cũng không phải là lúc đó sao? Trần sư tỷ vì sao lại hỏi như vậy chứ? Hàng Lập ngẩng đầu lên, trả lời thản nhiên, thậm chí trên mặt còn ra vẻ tốt hơn. Trần Sảo Thiến xoát một tiếng, vẻ mặt trở nên tái nhợt cắn đôi môi đỏ mọng, gượng gạo nói, không có, nhưng ta nhớ là năm đó hàng sư đệ ra ngoài một lần, thời gian dường như rất trùng hợp. Ồ, đó là lúc ta đang chuẩn bị cho huyết sắc thí luyện, cho nên đi ra ngoài thu mua một ít pháp khí phụ lục, nhưng lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Hàng lập bình tĩnh phủ nhận nói. nghe thấy hàng lập nói thế, Trần Sảo Thiến không biết nói gì hơn, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc hàng lập, làm cho hắn thấy nào nào trong lòng. một khi đã như vậy, thì ta không có gì để nói nữa. sư đệ, ngươi có thể đi rồi đó. Tôi muốn một mình ở đây một lát." Trên mặt Trần Sảo Thiến hiện ra vẻ thất vọng khó có thể phát hiện, nhẹ nhàng quay lại sang một bên, trong thanh âm tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hàn Lập thấy thế, hít một hơi, biết bất kể là đối phương có tin lời nói này hay không, thì vị Trần sư tỷ này sẽ không tiếp tục quấy rầy mình nữa. Bởi vì ý tứ kính nhi viễn chi của hắn, vị sư tỷ này nên nghe ra mới đúng. Mà với tính cách kiêu ngạo của đối phương, tự nhiên sẽ không tiếp tục chủ động tìm hắn nữa. "Sư tỷ, đã vậy ta xin cáo từ." Hàng lập khoanh tay lại, không hề dừng lại, xoay người rời khỏi hoa viên, đợi cho thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, Trần Sáu Thiến mới xoay người lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói: "Không phải ngươi thì còn có thể là ai chứ? Năm đó người trong cốc của thực lực này mà lại dừa dặn ra ngoài, cũng chỉ có thể là ngươi mà thôi, hàng sư đệ." Nói xong lời đó, nàng duyên dáng đi đến trước một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, dùng ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng ngắt đóa hoa xinh đẹp ướt ác xuống, để dưới mũi khẽ ngửi. Theo mùi hương thơm ngát, cả người Trần Sảo Thiến chìm vào trầm tư. Hàng Lập ra khỏi hoa viên, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, liền bước nhanh về phòng khách. Những người khác thấy Hàng Lập nhanh như vậy đã trở về, đều cảm thấy giật mình, tuy nhiên ai cũng biết ý, không chủ động đi ra hỏi thăm việc này. Cho dù có người cười nói vài câu về Hàng Lập và Trần Sảo Thiến, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cười cười sắc mặt không đổi khác. Chỉ một lát sau, Trần Sảo Thiến cũng trở lại, vẻ mặt như thường ngồi xuống bên cạnh Trung Vị Nương, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Trung Vị Nương. Những người khác thấy vậy tự nhiên cũng không tiện nói đùa về chuyện của hai người nữa, liền lập tức chuyển đề tài đến trận chiến với Hắc sát giáo. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đã qua đi. Đám tu sĩ Hoàng Phong Cốc sớm đã về phòng của mình, đang chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Mặc dù mỗi người đều nghĩ rằng bên mình chiếm ưu thế về số tu sĩ Trúc cơ kỳ, giành thắng lợi chắc không có vấn đề gì, nhưng vẫn rất là cẩn thận. Dù sao ai cũng không muốn mất mạng vì sự khinh địch Tuy nhiên nghĩ đến sau khi tiêu diệt được hang ổ hắc sát giáo Có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt Những người này khó có thể nhịn được kích động trong lòng Dù sao bọn họ bình thường Nào có cơ hội quang minh chính đại diệt trừ tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Đương nhiên ngoại trừ việc chém giết với tu sĩ Ma Đạo Loại chuyện đó thì như đem đầu treo ở biên giới sinh tử vậy Lần này tu sĩ Trúc Cơ Kỳ của hắc sát giáo cũng không phải là có một hai người Nói vậy thì tài liệu, pháp khí, tinh phẩm trên người đều có không ít Đây cũng là hơn phân nửa nguyên nhân mà tại sao đám tu sĩ này lại đến đây Đặc biệt là đồng môn vị trần sư tỷ đến hỗ trợ Nếu không chỉ bằng một lời tiêu diệt tà ác thì ai lại vô duyên vô cớ mà liều mạng chứ Hàng Lập cũng ở trong phòng chờ đợi lẳng lặng kiểm tra mấy con khôi lội thú trên tay Mà mong Sơn Tứ Hữu thì đang cung kính đứng trước mặt hắn bộ dáng về Hàng Lập mà ra sức Sau khi mấy vị đồng môn của Hàng Lập đến đây Lão giả mặt đen cũng muốn tiến đến làm quen với bọn họ Xem ra có thể đạt được một chút chỗ tốt nào không nhưng bất luận là bọn người tống mông hay là đám tu sĩ trần sư muội sau này ai lại để tên tán tu luyện khí kỳ như lão giả mặt đen vào mắt chứ? sau khi nói vài câu không cách khí xong liền đuổi mấy người này ra ngoài làm cho mấy người này hiểu được trong mắt của thất đại phái thực ra không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ nào cũng muốn quan hệ với bọn họ vì vậy càng thêm kính sợ đối với hàng lập trận chiến lần này với hắc sắc giáo bất kể là thắng hay thua các ngươi cũng không nên đi tốt nhất là ngay đêm nay ra khỏi kinh thành tạm lánh đi khôi lỗi thú trên tay hàng lập lóe lên bị thu vào trong trữ vật, rồi lạnh nhạt nói: "Nhận thu tiền bối chúng tôi sao có thể lâm trận mà lùi bước được chứ?" Lão giả mặt đen vội vàng đại diễn cho những người còn lại mở miệng nói: "Đây không phải là chuyện lùi hay không lùi, mà các ngươi căn bản là không thể xen vào, tự tiện gia nhậm chỉ mất mạng vô ích mà thôi. Trong này có vài món thượng giai pháp khí, mỗi người các ngươi lấy một món rồi đi đi, cũng coi như là quà từ biệt mà tiền bối ta tặng cho." Hàn Lập lắc lắc đầu mỉm cười nói, nói xong Hàn Lập vất tay áo một cái, trên bàn liền có thêm vài kiện pháp khí tinh xảo lấp lánh hào quang trên người hàng lập không phải chỉ thừa một kiện pháp khí đỉnh giai mà thôi hơn nữa số lượng còn có không ít dù sao hắn giết chết nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy thu được tất nhiên là rất kinh người chẳng qua hàng lập không có ý định lấy ra tặng cho mấy người này vài món thượng giai pháp khí đối với mấy tán tu luyện khí kỳ mà nói đã là lễ vật không tệ rồi nếu lấy ra đỉnh giai pháp khí chỉ sợ làm cho mấy người này nảy lòng tham càng bất lợi cho việc hắn thu phục mấy người này về sau Quả nhiên mấy người Mông Sơn Tứ Hữu nhìn thấy đám pháp khí này trên mặt mừng rỡ liên tục nói cảm tạ. Hứa là về sau nếu hoàng Lập có chuyện gì cần bọn họ thì cứ đến Mông Sơn tìm bọn họ là được. Bọn người bọn họ rất vui mừng, nguyện vì hắn mà ra sức. Một khi đã nghe được lời hứa phát ra từ tận đáy lòng này, Hàng Lập sẽ cấp cho bọn họ mặt mũi. Tự mình đưa mấy người này ra khỏi việc kinh khiến Mông Sơn Tứ Hữu càng thêm cảm kích. Nhưng lúc gần đi, Lão Giả Mặt Đen đột nhiên đi đến bên cạnh Hàng Lập cẩn thận nói Tiền bối, ngũ mũi có phải là sẽ không xuất hiện ở hắc sát giáo không? Tiền bối không cần nói gì cả. Các quân đệ ta thật ra trong lòng đều biết rõ rồi. Chỉ sợ tứ sư đệ cũng đốt được dài phần. Tuy nhiên trong đoàn người này không ai muốn phá tấm cửa sổ bằng lụa mỏng mà thôi. Dù sao ngũ mũi lúng quá sâu rồi, không xuất hiện trước mặt quân đệ chúng ta cũng tốt. Lão giả nói xong những lời này, dường như đã bỏ xuống được gánh nặng trên lưng, khôi phục vẻ kính cẩn cáo từ hắn rồi rời đi. Hàng Lập đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Mông Sơn Tứ Hữu dần dần mờ nhạt, trong lòng còn đang cân nhắc dụng ý trong câu nói cuối cùng của lão giả mặt đen. Một lúc sau, Hàng Lập bỗng cười cười, sau đó phiêu nhiên trở về thành. Sau khi trở lại thành phủ, sắc trời đã tối đen, tất cả mọi người của Hoàng Phong Cốc đã ăn mặc chỉnh tề ở trong đại sảnh chờ phân phó, nhưng bọn họ lại kinh ngạc phát hiện vị Tam sư huynh lại không có ở đó. Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên, hội tống Mông đang lao thành pháp khí trường kiếm màu lam. Tứ sư huynh, Tam sư huynh đâu? Lưu sưu huynh muốn đi khuyên lục sư đệ một chút nữa, nếu là vũ sư đệ đáp ứng thì trận chiến hôm nay càng nắm chắc hơn, tuy nhiên theo ta thấy, lưu sưu huynh chỉ phí thời gian mà thôi, vũ Huyễn tiểu tử kia nếu mà hỗ trợ thì đã lúc trước không bỏ đi rồi. Tống Mông không ngẩng đầu lên nói, hả, đi tìm lục sưu huynh. Hàng lập nhú mày, vừa định hỏi thêm một chút thì lưu tỉnh đã một mình trở về với vẻ mặt kỳ quái. Lưu sư đệ, tên vũ sư đệ của các ngươi thật sự không muốn đánh sao? Nếu là như vậy thì thôi đi, thêm hắn hay thiếu hắn cũng không sao cả, chính người chúng ta cũng đủ để đối phó với đám người hắc sát giáo rồi." Một tên nam đệ tử nhìn qua thì thấy nhiều tuổi nhất trong đồng môn của Trần Sư Muội không thèm để ý nói, "Nếu là như vậy thì đã tốt rồi, máu chút lần này á, ta đến đó ta căn bản không gặp được Vũ sư đệ." Lưu Tỉnh cười khổ một tiếng từ từ nói, "Điều này làm cho mọi người ở trong phòng đều rùng mình. Sao lại thế, Lưu sư huynh, tên tiểu tuổi nhát gan đó không phải ở trong khách điếm gần đây sao? Chẳng lẽ đã trở phòng về sư môn trước sao?" Trung vệ nương chớp chớp mắt phán đoán hỏi: "Không phải, ta đã nghe chủ khách điếm nói một chút, sáng sớm hôm qua Vũ sư đệ sau khi rời khỏi đó vẫn chưa trở về, mà quần áo thay rã ở trong khách điếm vẫn còn để ở đó, không thu thập lại, không giống như là hồi cốc cả." Lưu Tịnh lắc lắc đầu, trước lời nói đầy vẻ lo lắng, nghe hắn nói thế, mọi người cũng đều nghị luận, nhưng không ai nói được chính xác là tại sao như vậy. Tuy nhiên Hàng Lập ở một bên lại âm thầm nghĩ: "Chẳng, Chẳng lẽ tên, tên Vũ Huyền này lại xui xẻo đến vậy, bị sát sát giáo, giáo bắt đi rồi. rồi?" Có lẽ Liêu Tĩnh cũng có suy nghĩ như Hàn Lập cho nên hắn nhìn sắc trời bên ngoài rồi quyết đoán nói chuyện của vũ sư đệ trở về sẽ nói sau bây giờ chúng ta xuất phát thôi trận chiến này nhất định phải thành công tiêu diệt hoàn toàn hắc sắc giáo màn đêm vừa buông xuống trên bầu trời tối đen của hoàng thành liền xuất hiện một đám người hoàng phong cốc không mời mà đến ngự khí đến trên tường thành tối mịt liêu tỉnh cầm đầu liền nhìn được cái gọi là cấm địa trong lòng thoáng chần chờ một lát nhưng vẫn hào khí vạn phần vung tay lên đi thanh âm của hắn rất quả quyết Không hề có nửa phần do dự Sau đó liền song tới trước tiên Những người khác thấy vậy liền hưởng ứng bám theo Sự kiên kỵ cấm lệnh của thất đại phái Đã sớm bị bọn họ vứt ra khỏi đầu Hàng lập không song lên phía trước Mà cố ý chậm lại một chút Bây giờ sau đám người Điều này không phải là hàng lập có ý gì khác Mà là hắn đang yên lặng cảm ứng điên đảo Ngũ hành trận đã bố trí đêm qua Khi bay đến cách hoàng cung vài dặm Quái miệng hàng lập mới lộ ra một nụ cười thần bí Quá, Quá tốt. tốt để trận những con tồn tại ho dấu hiệu linh khí mà hắn âm thầm bố trí không bị ai làm hư tổn chút nào, điều này khiến cho hoàng lập rất vui mừng. một lát sau, chín người bọn họ đã phiêu phù trên bầu trời của hoàng cung. từ trên nhìn xuống có thể thấy hết thảy hoàng cung đại nội. mọi người nghe kỹ đây, hành động lần này của chúng ta liền theo kế hoạch đã định, chia binh làm hai đường, một đường song thẳng đến tổng cung của hoàng đế diệt quốc giải cứu khỏi tài hắc sát giáo. chỉ có như vậy mới có thể đề phòng đối phương chó cùng rứt chậu dùng hoàng đế diệt quốc mạo uy hiếp chúng ta mà những người còn lại sẽ trực tiếp xông thẳng đến lãnh cung, nơi ở của giáo chủ hắc sát giáo tập trung tiêu diệt đám người huyết thị kia, rồi nói tiếp. sau đó hai bên tập trung lại một chỗ đối phó với tên giáo chủ đồng bế quan kia. lưu tĩnh trịnh trọng nói lại kế hoạch đêm nay một lần nữa, khiến những người khác nghe xong liên tục gật gật đầu. bọn hắn đã sớm phân phối ổn thỏa. chung vị nương và trần Sảo thiến đi giải cứu hoàng đế việt quốc, lưu tĩnh và những người còn lại thì trực tiếp đánh về lãnh cung, được tứ đại huyết thị bảo vệ, hàng lập cũng ở trong số đó thất sư muội, trận sư muội, hai người các muội phải cẩn thận đó. trước khi chia tay, lưu tĩnh đặc biệt dặn dò một câu, hai nàng tự nhiên vân dạ một tiếng rồi bay đi. không lâu sau, đã không một tiếng động biến mất trong đêm tối. khi mọi người gặp những tên tu sĩ khác không cần nương tay, một khi những tên này có thể đi lại tự do trong hoàng cung, thì khẳng định là người của hắc sát giáo. chúng ta cũng nên ra tay một chút để tạo cơ hội cho hai vị sư muội. lưu tĩnh quay đầu lại nói với mọi người một câu rồi trực tiếp ngự khí bay lên về phía lãnh cung mà hàng lập nói. Hàng lập và những người khác cũng cùng bay tới. Một lát sau, bảy người bọn họ từ trên trời giáng xuống, lập tức bị đám đệ tử hắc sát giáo bảo vệ bên ngoài lãnh cung phát hiện. Lập tức mấy tiếng rít vang lên, các loạt pháp thuật pháp khí từ những nơi bí mật gần lãnh cung đầy trời phát ra, nghênh đón mấy người. Hừ, ánh sáng đục đớn mà cũng đòi tranh với ánh trăng. Lưu tỉnh vung tay lên, một chiếc khăn tay bằng tơ tằm lóe sáng bay ra, trong nháy mắt biến thành một tấm lá trắng khổng lồ trước mặt mọi người, bảo vệ đám người hàng lập ở phía sau. Nhìn uy lực pháp khí này của hắn, thật đúng là tin tưởng không nhỏ. Quả nhiên vừa thi triển ra, pháp thuật và pháp khí đồng thời công kích lên nó, nhưng sau khi màn hào quang chói mắt phát ra, nó chẳng tổn hại một chút nào, ngược lại còn trực tiếp bắn ngược một ít pháp thuật trở về, đánh cho một ít giáo đồ hắc sát giáo bên dưới gà bay chó chạy, chật vật không chịu nổi. Lưu Tu Hinh, hảo thủ đoạn đó. Tống Mông đành sống vai lao xuống với lưu tĩnh, thấy thế liền lớn tiếng khen. Sau đó không hề khách khí ném vật trong tay ra ngoài. Một thanh cự kiếm màu lam rất lớn xuất hiện trong đêm tối, chính là đỉnh giai pháp khí Lam Tỳ kiếm mà hắn thích dùng nhất. Đi. Hai tay Tống Mông bắt pháp quyết, thanh cự kiếm phát ra một tiếng ngân dài, tự động luân chuyển về bánh xe, điều này khiến cho đám đệ tử Hắc Sát giáo đang lo lắng vì thanh kiếm khổng lồ này ngẩn người ra. Tống Mông nhìn thấy điều này, trên mặt xuất hiện nụ cười ác độc. Đưa hai ngón tay khẽ điểm về phía Lam Tỳ kiếm đã biến thành bánh xe ánh sáng rất lớn kia, lập tức ánh sáng màu lam chợt co chợt mở. Đột nhiên bắn mạnh ra vô số tia sáng bén nhọn, lập tức đem mọi thứ trong phạm vi hơn 10 trượng bao phủ cả bên trong. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử Hắc Sát giáo bên dưới đều kinh hồn lạc phách, các loại pháp thuật và pháp khí bảo vệ đều được, được thi triển muốn ngăn chặn công kích kinh khủng này. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị vô số tia sáng màu lam xuyên qua, hầu hết đệ tử Hắc Sát giáo bị xuyên thủng như tổ ong, chết ngay tại trận, hoặc bảo vệ được vị trí yếu hại nhưng chỗ khác cũng bị xuyên thủng nên không còn sức chiến đấu nữa cho hay cho chiêu dạng tiên thiên hạ đã nghe thấy đại danh chiêu này của tống sư đệ quả nhiên là danh bất hư truyền rồi nha một vị sư huynh của trần sảo thiến thấy uy lực của chiêu này không khỏi thực lòng khen ngợi một câu làm cho tống ngông hơi tự đắc lúc này mấy người bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa lãnh cung đám đệ tử hắc sát giáo may mắn sống sót sao còn dám tùy ý ra tay nữa chứ sớm đã thất hùng lạc phách rồi khởi động tứ tưởng trận dây bọn họ vào bên trong Đang lúc đám đệ tử hát sắc giáo còn sót lại sợ hãi thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ bên trong lãnh cung truyền ra. Tiếp theo, một bóng người màu trắng tản mát ra hàng khí. Trong nháy mắt xuất hiện trước cửa, chính là băng yêu vừa lúc đã đến phiên cành gác. Vừa rồi chính là hắn cắn răng ra lệnh, lúc này hắn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn đám tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. <cười> yêu ta nạp mãn đi! Liêu tỉnh vừa nghe thấy những lời này. Lại thấy tu vi của hắn lập tức biết đây là một trong tứ đại huyết thị, hắn hư lạnh một tiếng, hai đạo ngân quang từ trên người bắn ra, chém thẳng vào đầu đối phương. Những người khác thấy thế cũng lấy ra các loại pháp khí sáng ngời, muốn lập tức hợp sức chém chết tên cao thủ hát sát giáo vừa lộ mặt này. Bọn họ không phải đang đấu võ với đồng môn nên tự nhiên sẽ không đơn đả độc đấu. Hàng lập cũng có 6 đạo kim quang từ túi trữ vật bay vụt ra, có thể chém chết tên huyết thị này, hàng lập đương nhiên cực kỳ vui sướng. Nhưng đúng lúc đó, cảnh vật trước mặt đám người Hàn Lập bỗng nhiên trở nên mơ hồ một chút, tiếp theo trời đất quay cuồng. Mấy người chấn động trong nháy mắt đã xuất hiện trong vùng tràn ngập băng tuyết, bốn phía xung quanh trắng xóa, gió lạnh vi vu, bông tuyết bay múa đầy trời. Đối diện đâu còn thấy bóng dáng của Bạch Y Nhân. Đám người lưu tỉnh mặc dù giật mình trong lòng, nhưng biết mình rơi vào bên trong tứ tượng trận, chỉ kinh hoàng một chút đã bình tĩnh trở lại. Dù sao trong này có nhiều đồng môn trúc cơ kỳ như vậy, một cái tiểu trận có gì đáng sợ chứ? <cười> lát gan của các ngươi không người nhỏ, không dám làm đệ tử bộ của bổn giáo bộ bị thương, các, các ngươi ở lại, lại trong hộ pháp, pháp đại trận của, của bổn giáo ngưỡng ngơi một lát cho khỏe, khỏe đi. đi giọng nói lạnh lùng đó phiêu hốt không dừng, như từ bốn phương tám hướng truyền lại vậy, Thanh thế rất kinh người. tứ tượng trận, chưa gì có biết gì trận pháp này không vậy chúng ta tốt nhất cần phải phá trận ra ngoài thật nhanh. nếu chậm trễ làm cho tứ đại quyết thị bọn họ tập trung lại một chỗ thì sẽ rất khó khăn đó. lưu tỉnh không để ý đến lời chọc giận của băng yêu, vẻ mặt như thường hỏi những người khác. Những lời này vừa nói ra Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau Rồi không một ai mở miệng nói chuyện Ta cũng hiểu một chút về trận pháp Cũng từng nghe nói qua về tứ tượng trận này Nhưng phương pháp phá trận thì ta không có nghiên cứu qua Trận này ở trong trận pháp xem ra là một loại hiếm có Nên người bình thường sẽ không nghiên cứu Vị sư tỷ của trận sảo thiến Nhìn thấy khuôn mặt của mọi người liền chần chờ nói Điều này có chút phiền phức Chảy lại thực sự với cậy mạnh phá trận hay sao Lưu tỉnh nhíu nhíu mày Có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói Phải biết rằng, cậy mạnh phá trận đúng là phương pháp trực tiếp và đơn giản nhất. Nhưng chẳng những tốn thời gian quá lâu, còn có thể tiêu hao rất nhiều pháp lực của mọi người. Điều này làm cho trận đại chiến sau khi phá trận sẽ rất bất lợi, chỉ sợ đây cũng là một trong những ý đồ mà các địch sử dụng pháp trận này. Những người khác nghe thấy vậy, đồng dạng cũng nhìn nhau, có chút lo lắng. Vào lúc này, truyền đến một giọng nói tò mò. Ô, hai sư đệ ngươi đang làm gì vậy? Tống mông không hiểu chút gì về trận pháp nên chẳng cần phí tâm tư phá trận mà nhìn ngó xung quanh nên thấy hành động của hàng lập. Hàng lập đang xuất ra pháp khí thủy tinh cầu đặt trước hai mắt, nhìn qua nó chăm chú nhìn về phía nào đó. Cử chỉ kỳ lạ này khiến cho tống mông rất tò mò không nhận được mà mở miệng hỏi. Một câu này khiến cho đám người lưu tĩnh cũng chú ý đến hàng lập, Điều nghi hoặc hắn. Hàng lập bình tĩnh bỏ thủy tinh cầu xuống rồi mới quay đầu lại nói với lưu tĩnh: "Ta có thể tìm được sơ hở của trận pháp. Cái gì? Tìm được sơ hở sao?" những lời này của hàng Lập khiến cho mọi người đang chăm chú nhìn hắn rất là vui mừng lưu tĩnh lại càng vui mừng ra mặt hàng sư đệ quả nhiên là khác thường mà nhanh như vậy để tìm ra sơ hở sao lưu tĩnh khen ngợi một câu rồi mừng rỡ hỏi hàng Lập mỉm cười bỗng nhiên đưa thủy tinh cầu trên tay tới sư huynh dùng tử quan cầu này đi nhìn về phía đó một chút là biết hàng Lập dùng ngón tay chỉ về phía mình vừa nhìn thấy lúc nãy nói lưu tĩnh nghe thấy thế liền to mò cầm lấy pháp khí này cẩn thận nhìn vào thủy tinh cầu Vừa nhìn vào hắn đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lát sau đem thủy tinh cầu trả lại cho Hàn Lập cúi đầu mà trầm tư. Sau đó ngẩng đầu lên, nói với những người khác đang lo lắng chờ đợi. "Hà sư đại nói không sai, linh khí ba động ở nơi đó khác với những nơi khác, có vẻ như yếu hơn rất nhiều, xem ra có lẽ là do đối phương dụng dạng bày trận nên lộ ra một tia sơ hở không nên có này." Lưu Tĩnh nói những lời này với vẻ đầy tự tin. Ý của Lưu Xu Hinh là một vị sư tỷ của Trần Sảo Thiến nhịn không được hỏi. Tập trung tất cả pháp khí lại, đồng loạt công kích điểm yếu này, tin rằng không mất nhiều pháp lực lắm là có thể phá trận này. Lưu tỉnh khẳng định. Được rồi, một khi đã như vậy chúng ta mau ra tay thôi. Tổng mông nghe thấy thế, lúc này không kiên nhẫn được nữa, vung tay phóng ra lam tỳ kiếm, xoay vòng quanh đỉnh đầu. Những người khác nghe thấy Lưu tỉnh nói vậy, trên mặt đều xuất hiện vẻ chờ mong muốn thử. Lưu tỉnh cũng không hề chần chờ nói tiếp. Được rồi, ra tay đi, nhất định phải phá vỡ trận pháp này cho đối phương biết tay. Theo câu nói này, hơn 10 kiện pháp khí cùng phát ra hào quang chói mắt từ trên người bọn họ bay ra, trực tiếp bắn nhanh đến chỗ sơ hở. Bằng yêu đang bay ở bên ngoài chỉ huy đám giáo đồ lập thành trận thế vây quanh, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Từ lúc giáo chủ hát sát giáo yêu cầu tứ đại huyết thị thời gian này phải ở trong cung, canh phòng nghiêm mật, thì mỗi lần thay nhau tuần tra đều phải có hai huyết thị mới đúng. Nhưng Diệp Sà vốn nên cùng canh cửa với hắn thì lại cho rằng mình mới lập công lớn, lấy cớ muốn tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Cho nên lẻn chạy vào huyết lao luyện công mà hắn lại không muốn vì vậy mà đắc tội với người ưu tú nhất trong tứ đại huyết thị nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chỉ vì sơ sảy nhất thời mà bây giờ lại có cường địch xâm nhập như vậy nên ở cửa chỉ có một mình hắn đối phó. Tuy nhiên cũng may là hắn thông minh, trước tiên dùng tứ tượng trận vây khốn kẻ địch sau đó phái người chạy đến huyết lao và hậu điện gọi ba người khác mau đến đây. Hắn rất rõ ràng dựa vào mấy tên giáo đồ luyện khí kỳ trước mặt không thể nào là đối thủ của kẻ địch cường đại như vậy. Nhưng cũng may tứ tượng trận có thể vây khốn đối phương một chút, dù thế nào thì cũng có thêm thời gian. Chỉ cần trì hoãn trong chốc lát thì ba tên kia mới kịp thời chạy đến. Đến lúc đó tứ đại huyết thị liên thủ, bằng yêu chắc chắn sẽ không ngại bất cứ kẻ nào. hắn đang nghĩ đến đây thì từ trong tứ tượng trận truyền đến một tiếng nổ rung trời. Theo tiếng nổ này, từ trong trận cuồn cuộn cuốn ra sừng trắng, bộ dáng như người trong trận sẽ lập tức thoát ra. Tại sao lại như vậy? Tứ tượng trận không thể nào nhanh như vậy đã duy trì không được, khẳng định là đã có vấn đề băng yêu thấy cảnh này gương mặt giấu trong hàng khí có chút xám xanh. giả không xong rồi đại nhân ơi. vừa rồi được tập kích nhanh quá nên có dạy tới đệ tử phụ trách chủ trì trận pháp đã bị bỏ mình rồi. cho nên người duy trì tứ tư tượng trận không đủ có thể bị đối phương phát hiện ra sơ hở rồi. một tên đệ tử hát sát giáo ở gần đó nhìn thấy cảnh này cẩn thận giải thích một câu. băng yêu nghe thấy vậy trong lòng rất kinh sợ. vừa định lớn tiếng mắng một câu thì phía sau đã truyền đến một giọng nói ôn hòa. băng yêu nè đã xảy ra chuyện gì vậy mà ngay cả tứ tư tượng trận cũng đã phát động rồi. Xem hình dạng thì không còn dây khốn đối phương được bao lâu nữa. Nghe thấy âm thanh này, Băng yêu mới nhẹ nhõm đôi chút. Thanh văn, người rốt cuộc đã đến rồi, thật tốt quá. Trong giọng nói của Băng yêu tràn ngập vẻ vui mừng không thể che giấu, tiếp theo hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó năm sáu trượng, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai người, một người hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, mặt trắng không râu, người mặc một bộ đồ màu xanh, vẻ mặt trịnh trọng nhìn biến động của tứ tượng trận. Người còn lại là một tên thân hình cao lớn, có cái đầu bóng lưỡng, chính là Thiết La đã giao thủ với Hàng Lập. Kẻ xong đến là ai vậy? Tiểu tử Diệp Sà đâu? Thiết La sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, trên mặt lộ ra vẻ cuồng bạo khát máu. Diệp Sà đang ở. Bằng yêu vừa chưa nói hết lời, thì một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù trong tứ tượng trận bị nổ tung, biến mất không còn. Trước cửa điện vốn tràn ngập sương trắng, giờ xuất hiện thân ảnh của mấy người Hàng Lập. Nhìn thấy rõ ràng số lượng và tu vi của kẻ xâm nhập Vẻ mặt của thanh văn hơi đổi, Thiết la càng giật mình hơn. <cười> Mấy tên tự tu các ngươi nghĩ rằng có thể dựa vào trận này để dây khống được người của hoàng phong cốc chúng ta hay sao? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Tống Ông nhìn thấy mình đã xuất hiện trở lại trước lãnh cung không khỏi hưng phấn rống lên vài câu. Hoàng phong, phong, phong cốc. cốc. Ba người thanh văn có đôi chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, ngoài trừ thất đại phái thì ai có thể xuất động nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy trong việc quốc này chứ? Mấy vị vì sao ban đêm lại xông vào hoàng cung, chẳng lẽ không sợ xúc phạm cấm lệnh hay sao? Thanh Văn không đợi cho đám người lưu tĩnh nói tiếp, liền ra mặt chất vấn. Hán muốn dựa vào cấm lệnh của thất đại phái để làm cho đám người lưu tĩnh kiên kỵ. Lưu tĩnh hừ lạnh một tiếng, mở miệng định nói thì một tiếng thét kinh hãi từ phía đối diện truyền đến. À! Là ngươi, ngươi không phải là người của thiên trúc giáo sao hả? Sao lại đi cùng với đám tu sĩ của hoàng phong cốc chứ? Đại Hán đầu bóng lửa thiết la nhìn quanh, liền phát hiện ra Hàn Lập đang đứng ở cuối cùng, không khỏi ngạc nhiên lớn tiếng hỏi. Trong vọng tràn ngập vẻ nghi vấn. Những lời này làm cho người cả hai bên đều rùng mình, ánh mắt đều tập trung lên người của Hàng Lập Lúc này Thanh Văn Đạo Sĩ mới nhìn rõ mặt Hàng Lập, da mặt không khỏi rung động một chút Trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, ta có nói mình là người của thiên trúc giáo sao? Hàng Lập liếc mắt lạnh lùng nhìn tới đẻ hán đầu bóng lưỡng kia, ánh mắt lập tức chuyển sang Thanh Văn Đạo Sĩ Vì này chính là người ở Thái Nam Hội năm đó, một mực mời hắn đi cùng, bây giờ lại xuất hiện ở đây Điều này thật là nằm ngoài dự kiến của Hàng Lập tuy nhiên cũng vì như vậy mà nghi vấn về việc đối phương năm đó ra sức mời tu tiên giả cấp thấp đồng hành rồi sau này mình không hiểu vì sao lại bị hoàng y nhân tìm theo ám sát bây giờ mọi việc đều đã được rõ ràng hàng lập tìm ra được nguyên nhân đương nhiên là rất phẫn nộ muốn giết chết cái tên thanh văn đạo sĩ này nói vậy không phải là người của thiên trúc giáo sao người biết khôi lỗi thuật chứ đại hán đầu bóng lửa không chịu bỏ qua truy vấn tiếp hàng sư đệ của bọn ta dùng công pháp gì cần phải nói cho người sau chứ mọi người ra tay đi đám người này đang cố tình kéo dài thời gian Không thể để cho bọn họ tùy nguyên được." Lưu Tỉnh trầm mặt quát lớn một tiếng, nói xong liền vung tay lên, một mảnh ngân quang đánh thẳng đến trước mặt của Băng Yêu đang đứng ở phía trước mình. Người của Hoàng Phong Cốc lúc này mới giật mình hiểu ra thâm mắng đối phương giả hoạn, sau đó động dạng không hề khách khí phóng pháp khí ra, trận hỗn chiến lúc này mới bắt đầu. Hàn Lập đã sớm nhìn chòng chọc Thanh Văn Đạo Sĩ, vì vậy vừa ra tay, hắn liền cùng với một vị vương sư huynh của Trần Sảo Thiến tạo thành thế giáp công vây quanh Thanh Văn. Hàn Lập không nói một lời, vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, lập tức hơn 10 đạo hoàng quang ba màu chói mắt là kim quang, ô quang, hồng quang bắn lên tận trời. Sau khi xoay tròn trên đỉnh đầu của hàng lập liền phát ra tiếng gầm rú lao thẳng về phía đối phương. Hàng Lập không có ý tứ ôn lại chuyện cũ với đối phương. Thanh Văn và tinh vương sư huynh ở bên cạnh vừa thấy thanh thế rất lớn của hàng lập không hẹn mà cùng biến sắc. Vương sư huynh thì vui mừng trong lòng thầm than, hàng lập quả nhiên là danh bất hư truyền không hổ là cao thủ chém giết rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ quả nhiên không hề tầm thường. Mặc tên Thanh Văn đạo sĩ kia thi vẻ mặt rất thận trọng, trên người lờ mờ xuất hiện một tầng thanh khí hộ thể, hắn vừa thấy Hàn Lập ra tay nặng nề, liền biết là Hàn Lập muốn giết hắn, đương nhiên không bỏ tay chịu trối rồi. Vì thế hắn cũng chẳng nói gì vô ích, trước khi pháp khí đánh ấp tới, liền đột nhiên vung tay lên, năm pháp khí màu xanh hình tròn từ trên tay hắn bay ra, trong nháy mắt phiêu phù xung quanh hắn xếp thành hình ngũ giác, sau đó thanh quang lóe lên, một phiến sương mù mênh màu xanh xung quanh hắn. Một vòng bảo hộ hình lăn trụ ngũ giác tự nhiên xuất hiện, bảo vệ chắc chắn cho Thanh Văn Đạo sĩ ở trong đó. Hào quang các màu phát ra bốn phía, kim xoa và kim nhận của Hàng Lập đồng thời đánh vào lăn trụ màu xanh, tuy phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng vòng bảo hộ kỳ lạ này không bị làm sao cả. Hàng Lập, thanh một chân tráo này của ta, Ngoài trừ tu sĩ kết đăng kỳ có thể phá ra, thì tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nào gây tổn thương được, Người quên ý niệm này trong đầu đi." Thanh Văn bỗng nhiên cười cười, ra vẻ cực kỳ quen biết với Hàn Lập. "Chưa chắc Hàng Lập cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tiếp theo liền thấy hai tay hàng Lập bắt pháp quyết đột nhiên thu lại, đám pháp khí đang vây quanh tấn công giữ dội mà hậu quang màu xanh cùng bay lên trên bầu trời, tụ lại giữa không trung. Cảnh này làm cho Thanh Văn ngẩn người, không biết hàng Lập làm vậy là có ý gì, nhưng kẻ gian xảo như hắn làm sao để cho hàng Lập có thời gian mà thi pháp chứ? Lập tức hai tay chối lóa, xuất hiện thêm hai chiếc nhẫn tản ra hàng khí, vừa thấy đã không phải là vật bình thường. "Đi." Thanh Văn nhỏ giọng nói, không hề do dự, đẩy hai chiếc nhẫn ra ngoài hóa thành hai đạo kim quang đánh úp đến hàng lập mày hàng lập khẽ nhướng mặt đầy sát khí một tay nhanh chóng lấy ra bạch lân thuẫn nhưng mà chưa kịp ném ra thì ba đạo màu xanh dài khoảng một thước đột nhiên từ bên người bắn tới ở nửa đường liền cắt ngang thành hai đạo kim quang lập tức cuốn lấy nhau yêu đạo ngưu quanh bổng đại gia sấu tinh vương xu hình ở một bên chỉ huy lục mang một bên cười thiện ý với hàng lập hàng lập thấy thế trong lòng nhẹ nhõm cũng nở nụ cười nhưng mà thanh văn lại không dễ dàng như hai người bọn họ sắc mặt đầy vẻ lo lắng ánh mắt không ngừng lé lên Tuy nhiên trong thời gian ngắn hắn chẳng có biện pháp gì Dù sao cùng lúc khống chế thành một chân ráo và tỏa kim hoàng Đã chiếm gần hết thần thức của hắn Hắn chưa được học qua đại diễn quyết như Hàng Lập Nên không thể nào đồng loạt khống chế tự nhiên nhiều pháp khí đến như vậy Vì vậy trên người mặc dù còn một ít pháp khí có tác dụng lớn Nhưng cũng không dám dễ dàng vận dụng Thần thức toàn bộ dùng để khống chế pháp khí đó chính là điều tối kỵ của tu tiên giả Vì như vậy chủ nhân của pháp khí không thể nào chú ý đến nguy hiểm xung quanh Hơn nữa, cùng lúc điều khiển hơn 10 kiện pháp khí đồng loạt tấn công là rất hiếm thấy, cũng bởi vì mấy món này đều là đi theo bộ mà sử dụng, nên thực tế pháp lực chỉ sử dụng điều khiển 3 kiện mà thôi. Nếu thực sự là hơn 10 kiện pháp khí đỉnh giai khác nhau thì với tu vi hiện nay của Hàng Lập, cho dù là thần thức mạnh hơn vài phần nhưng pháp lực cũng không đủ để điều động. Năm kiện chính là pháp lực cực hạn của Hàng Lập, đây cũng là vì sao hắn dùng cả bộ pháp khí, bởi vì như vậy mới có thể phát huy được uy lực của đại diễn quyết. Cho nên lúc trước khi Hàng Lập ở luyện khí kỳ có thể sử dụng kim nhận Đó căn bản không phải là ngự khí, mà chính là dựa vào mẫu nhận trong tay để điều khiển tử nhận mà thôi. Uy lực và khả năng linh hoạt kém bây giờ rất nhiều. Ngay khi Thanh Văn còn đang chân chờ, không biết có phải là vậy hay không thì Hàng Lập đã hoàn thành. Cự kiếm thuật Giọng nói lạnh như băng phát ra từ trong miệng của Hàng Lập. Sau đó pháp khí đang xoay quanh trên đỉnh đầu, Thanh Văn liền phát ra màn hào quang cực kỳ chói mắt. Khi các màu sắc dung hợp lại với nhau thì biến thành một thanh cự kiếm với ba màu kim hắc hồng lần lượt biến đổi trong không trung lớn đến vài chục trượng thật sự lớn đến kinh người chiêu cử kiếm thuật này chính là hằng lập đã tìm được trong thanh nguyên kiếm quyết cũng là một chiêu ngữ kiếm thuật duy nhất mà hằng lập dùng tu vi trúc cơ kỳ có thể sử dụng được uy lực tự nhiên không tầm thường pháp khí của thanh văn và vị vương sư huynh kia mặc dù còn đang đấu với nhau nhưng điều kinh hải dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra pháp thuật này của hằng lập có uy lực mạnh mẽ thế nào thanh văn âm thầm kêu khổ trong lòng lập tức không thể nào chú ý đến hai chiếc nhẫn kia nữa hai tay lật lại Trong tay xuất hiện một chiếc hoàng đồng kính bóng lưỡng, nhưng vào lúc này, mặt hạng đập tràn đầy sương lạnh, tay chỉ vào một kiếm quang thật lớn kia. Cự kiếm lập tức vô thanh vô tức chém mạnh từ trên trời xuống dưới, một kiếm mang khí phát kinh người, như muốn hủy diệt người mang vòng bảo hộ bên dưới. Nhìn thấy cảnh này, vi vương xu huynh cũng quên thừa dịp thanh văn không thể phân tâm, nhanh chóng phá hủy pháp khí của đối phương. Đồng dạng cũng có chút thất thần nhìn cự kiếm với khí thế long trời lở đất lúc này trong đầu hắn đang miên man suy nghĩ nếu một kiếm này chém xuống hắn chứ không phải là thanh văn thì hắn có thể ngăn cản được không? thanh văn đạo sĩ là đối tượng chịu đòn nên phải mặt trở nên ngưng trọng và vàng ném hoàng đồng kính trong tay ra. đồng kính bay nhanh lên trên mà học quang, học quang màu vàng chợt lóe lên rồi phun ra một đám mây vàng rất lớn che kính bầu trời trên đầu thanh văn. trong nháy mắt nó đã ngưng tụ lại thành đồng thuẫn rất lớn chuyển động không ngừng trên đầu thanh văn. vẻ mặt hằng lập trầm xuống trong tay bắt pháp quyết. Kiếm quang khổng lồ phát ra tiếng sấm động lông trời, khi thể chém xuống càng thêm kinh người, trọng nháy mắt đã chém lên trên đồng thuần. Tiếng nổ lớn truyền đến, đồng thuần mặc dù phát ra hào quang màu vàng mãnh liệt, nhưng khi cự kiếm chém xuống liền vang lên tiếng vỡ vụng, trong khoảnh khắc bị tan rã thành nhiều mảnh. Kiếm quang không hề bị ngăn lại, tiếp tục chém xuống lăng trụ màu xanh, phát ra tiếng chi chi rất lớn. Nhìn thấy uy lực kinh người của cự kiếm, mặt Thanh Văn rốt cuộc cũng rối loạn. Thanh quang lóe lên giữa hai tay hắn, nhanh chóng chia ra hai bên đồng thời hai tay đặt ở hai bên vòng bảo hộ, sau đó liều mạng đưa linh lực vào, ý đồ muốn tăng lực phòng ngự của thanh một chân tráo. Cự kiếm phát ra quang mang ba màu tiếp xúc với vòng bảo hộ màu xanh bên dưới bắt đầu truyền ra tiếng nổ âm âm. Thanh một chân tráo được thanh văn liều mạng hỗ trợ đã ngăn cản được thế trảm của kiếm quang. Vì vậy ngay sau đó hàng Lập và thanh văn đều thúc dụ pháp quyết. Một bên thì muốn dùng cự kiếm mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo hộ của đối phương, đưa đối phương vào chỗ chết, báo mối thù ám toán năm xưa một bên thì đang điên cuồng đưa vào linh lực để chống đỡ pháp thuật, mong cho đối phương tiêu hao hết uy lực, giữ được mạng nhỏ của mình. lúc này vị vương Xu huynh ở bên cạnh rốt cuộc cũng tỉnh ra, đi tới trước đánh nát hai kim hoàng của đối phương, sau đó chỉ huy ba đạo lục quang hung hãn nhắm về phía thanh văn đạo sĩ. trong lòng hắn rất rõ, bây giờ hàng lập và đối phương đang giằng co, hắn chỉ cần hơi hỗ trợ một chút là có thể dễ dàng giết chết tinh huyết thị của pháp lực không kém này, đến lúc đó bảo vật của tinh kia hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận được chia không ít nghĩ đến đây trong lòng vị này càng nóng lên. vào lúc vương su huynh đang mơ mộng thanh văn mặt mày biến sắc thì một đạo hào quang màu vàng nhanh như thiểm điện từ bên sườn thanh văn phóng ra trong nháy mắt tên đạo sĩ biến mất tại chỗ khiến cho kiếm quang ba màu của hằng lập chém xuống lại đánh trúng mặt đất lập tức trên đó xuất hiện một cái hố rất to. ba đạo lục quang của vương su huynh tự nhiên sẽ đánh vào khoảng không không khỏi rất hoảng sợ nhìn về phía xa xa. quả nhiên thanh văn đạo sĩ và màn hào quang xuất hiện ở một chỗ cách xa hơn hai trượng bên người còn có thêm một tên thanh niên áo vàng, vẻ mặt dương dương tự đắc, nhìn lại tên vương sư huynh từ từ nói: bây người này đã từng cứu ta từ một mạng đó, không thể nào để cho các hạ dễ dàng giết chết như vậy đâu. nói xong lời này, hắn lại cười hì hì nói với hàng lập: hàng huynh nọ, không ngờ rằng chúng ta còn có ngày gặp lại đó hả? ngô cụ chỉ xin thi lễ. tên thanh niên trước mặt này chính là tên tu sĩ thiếu niên ngô cụ chỉ năm xưa đã thi triển kỹ thuật móc túi trước mặt hàng lập, nhưng bị hàng lập phát hiện ra. Bây giờ trên người hắn lúc này cũng tản trảng ra hào quang màu vàng cổ quái, tu vi cũng đã là trúc cơ sơ kỳ. cử chỉ à, người này không cùng chí hướng với chúng ta, vì sao phải nói nhiều như vậy chứ? Bây giờ một khi người này đã đến đây, bốn người chúng ta vừa lúc có thể mạnh tay đánh một trận rồi. Thanh văn đạo sĩ cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, không khỏi oán độc nhìn hàng lập phẫn hận nói. Ngô cử chỉ nghe thấy vậy, hít một hơi, liền không nói gì với hàng lập nữa. Thanh văn nhìn thấy cảnh này, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu hai dài một ngắn. Băng Yêu và Thiết La đang bị đám Lưu Tỉnh vây công, nghe thấy tiếng này lập tức vui mừng ra mặt, rời khỏi trận chiến, bay đến bên cạnh Thanh Văn và Ngô Cử Chỉ. Sao lại thế này, sao lại có thêm một người nữa phiền phức rồi đây? Lưu Tỉnh vừa thấy Ngô Cử Chỉ xuất hiện, lập tức hiểu được tình hình trong sân, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi năm người bọn họ đánh với hai tên huyết thị của đối phương, còn không thể làm đối phương bị thương, chỉ chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Tự nhiên điều hiểu được đám tứ đại huyết thị này thật sự không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể sánh bằng bây giờ bốn người đã tập trung ở đây đương nhiên càng không thể dễ đối phó nghĩ đến đây lưu tĩnh thần trọng kêu lên một tiếng mấy người bọn họ cũng tiến lại bên cạnh hàng lập hàng lập nhìn thấy ngô cử chỉ vừa xuất hiện trước mặt trong lòng thật sự không biết đang có cảm giác gì Năm đó hắn rất có cảm tình với người thiếu niên thông minh kỳ lạ này nhưng mà tạo hóa trêu ngươi hôm nay hai người không thể không người sống ta chết được yêu hóa đám huyết thị thanh văn hiểu được chỉ dựa vào pháp khí bình thường và đạo thuật bình thường mà muốn tranh đấu với bọn người hàng lập thì chẳng có chút phần thắng nào dù sao người của hoàng phong cốc lúc này chính là hai đánh một cũng thừa đủ vì vậy khi bốn người vừa tập trung lại một chỗ khi thanh văn kêu lên một tiếng lạnh lùng thì trên người bọn hắn cùng phát ra màn hào quang màu đỏ như máu biến thành bốn cái cán không ngừng lớn lên bắt đầu biến thân yêu hóa xem ra bọn họ muốn giết hết đám người hàng lập ở tại chỗ này nhóm tụ sĩ hoàng phong cốc vừa thấy cảnh này sớm đã nghe được hàng lập nói nên còn không biết đối phương muốn làm gì nữa sao lập tức không khách khí dùng pháp khí đạo thuật đánh vào bốn quan cán bọn họ đều biết được Trước khi đối phương biến thân phá kén ra ngoài, mấy hước thị này chính là một tấm bia cố định, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đáng tiếc, đúng như lời hàng lập nói, mấy cái quan kén này vô cùng chắc chắn, một cơn công kích như mưa to gió lớn qua đi, chúng nó vẫn bình yên vô sự, đứng sừng sững tại chỗ không bị tổn hại tí gì. Vẻ mặt bọn Lưu Tỉnh trở nên khó coi. "Mọi người không cần nương tay đâu, có tuyệt chi cứ thi triển ra hết đi, lúc này không làm được để bọn họ biến thân đi ra là hỏng hết." Đó. Lưu Tỉnh thần sắc kiên định quát lớn một tiếng nói xong lời này, hàng lập lập tức thu lại pháp khí vừa nãy, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, dùng hai ngón tay giữ lấy, sau đó bắt đầu niệm niệm. trong tiếng chú ngữ thần bí, tấm phù lục này dần dần phát ra kim quang chói mắt. hàng lập nhìn thấy thì trong lòng thất kinh, mặc dù không biết tấm phù này có đẳng cấp gì, nhưng với tu vi trúc cơ trung kỳ của lưu tĩnh mà còn phải dùng đến khẩu quyết để khởi động thì thấy được nó tuyệt đối không bình thường. những người khác nhìn thấy như vậy, đều liếc nhìn nhau rồi thi triển thần thông của mình. trong đó làm người ta chú ý nhất là sư tỷ của trần sáu thiến và tống mông bọn họ đều lấy ra một tấm phù bảo có vẻ đồ án pháp bảo rồi lập tức ngồi xuống ngưng thần khởi động một đoàn học qua màu lam và màu xám phát ra từ trên tấm phù bảo của bọn họ điều này khiến cho những người khác hâm mộ không thôi phù bảo cũng không phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng có được có được vật này đủ để chứng minh nếu hai người này không phải là có chỗ dựa của đại gia tộc thì bản thân cũng được trưởng bối sư môn rất yêu quý mới có thể làm chủ được vật ấy nếu không chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao có kỳ ngộ đến như vậy chứ những người khác hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ Nhưng không muốn yếu thế, nên hoặc là thi triển pháp thuật sắc bén, hoặc là lấy ra pháp khí thần diệu hơn, phát động một vòng công kích, lập tức hào quang tận trời, pháp khí bay tán loạn. Mà Hàng Lập cũng không sử dụng phù bảo, cũng không sử dụng cử kiếm thuật uy lực kinh người vừa rồi, mà hắn chỉ sử dụng thủ đoạn đỡ sức nhất, hai tay nhẹ nhàng vung lên, mấy tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất, trước người Hàng Lập liền có thêm bốn con khôi lỗi thú. Mấy con khôi lỗi thú đã mở đôi mắt lạnh như băng ra, há cái mồm khổng lồ phun ra mấy cột sáng thật dài như pháp thuật binh thương. Còn Hàn Lập thì đứng phía sau chúng nó, lợi dụng cơ hội để khôi phục lại pháp lực tiêu hao vừa nãy. Bây giờ ngay cả mặt của tên giáo chủ Hắc Sát giáo đều chưa thấy, hắn không muốn dùng toàn lực khiến cho pháp lực mau chóng tiêu hao hết, toàn lực tiết kiệm pháp lực để đề phòng bất trắc. Đây là chủ ý trước khi trận chiến xảy ra của Hàn Lập. Nếu không, khi pháp lực hao hết, hắn có bản lãnh và thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không thể nào dùng đến được. Đám khôi lỗi thú vừa ra liền khiến cho những đồng môn khác giật mình nhìn lại, nhưng lập tức không cho là lạ. Dù sao sử dụng công pháp gì tu luyện pháp quyết gì đây đều là bí ẩn của người đó sẽ không có ai không biết ý mà đi hỏi người hơi hiểu về nguồn gốc của khôi lỗi thuật đều nghĩ rằng hàng lạp có được công pháp này từ chỗ lý hóa nguyên với tư vị của lý hóa nguyên giết chết vài tên tu sĩ thiên trúc giáo lấy được chút ít pháp quyết tu luyện của môn phái đó cũng không có gì là ngạc nhiên cho nên những người khác nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy tò mò với mấy con khôi lỗi thú mà thôi giờ phút này lưu tịnh đã thành công phát động ra kim phù nó rung nhẹ lên rồi hóa thành một đạo kim quang bay thẳng phía trên quan kén sau đó một tiếng nổ vang lên kim quang vỡ ra tạo thành cơn mưa quang điểm đầy trời bay xuống như mộng như ảo thật sự cực kỳ đẹp mắt nhưng mà trong cảnh tượng sặc sỡ này lại ẩn dấu sát khí bởi vì sau khi lưu tịnh bắt pháp quyết đến mức hòa cả mắt thì quang điểm trên trời đã biến hình quỷ dị dần dần coi rút lại biến thành một thanh tiểu kiếm màu vàng mặc dù chỉ dài có một tấc nhưng hàn khí bức người vô cùng sắc bén thiên nhận thuật lúc này lưu tịnh mới nhỏ giọng nói ra tên của kim hệ pháp thuật kia cảnh này làm cho những người khác ngoại trừ hai người đang huy động phù bảo đều trùng mình. bởi vì kim hệ pháp thuật là một loại thừa thất nhất trong ngũ hành đạo thuật. hơn nữa phần lớn là các pháp thuật phụ trợ như kim giáp thuật, thiết phụ thuật. mà phù lục của lưu tĩnh hôm nay chẳng những là kim hệ pháp thuật công kích mà còn là pháp thuật quần công trên trung cấp. điều này sẽ không khiến cho mọi người kinh ngạc chứ? không hẹn mà cùng chậm lại muốn xem pháp thuật này có chỗ nào thần diệu. giờ phút này vô số tiểu kiếm màu vàng đang tỏa sáng phía trên quan kén, khí thế thật kinh người. Nhưng lưu tĩnh vừa thúc dục khẩu quyết, nhưng tiểu kiếm màu vàng liền giống như cơn mưa đá bình thường, từ trên trời rơi xuống lao về phía quan kén bên dưới. Tiếp theo, bên tai đám người hàng lạp truyền đến liên tiếp những tiếng phóc phóc trầm muộn, kim quang huyết quang đang vào nhau, bắn tung tóe khắp nơi như khối lửa bay tán loạn. Quan kén vốn không có chút suy chuyển nào, khi bị người khác công kích, thì bây giờ dưới thế công mảnh liệt đã xảy ra biến hóa, huyết quang dần dần mở rộng ra, dường như đã biết lợi hại. Huyết quang dày đặc và kiếm quang liên tiếp đánh tới, đã xảy ra va chạm. Lưu tỉnh nhìn thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ Một khi đã ép quan kén xảy ra biến đổi Thì chứng minh rằng công kích của hắn có hiệu quả Chỉ cần tăng lực công kích lên Thì có khả năng phá vỡ được mạng huyết quang này Nhưng phần lớn tiểu kiếm trên gông trung lúc này Trong nháy mắt đã rơi xuống hơn phần nửa Nhưng huyết sắc trên quan kén vẫn sáng rực, Bộ dáng vẫn nhàn nhã có thừa Lưu sơ quên, ta đến giúp ngươi một tay Đó là tiếng của tống mông Phù lục màu xám trên tay hắn đã xảy ra biến hóa biến thành một thanh trường thương màu xám dài vài thước cả người tản mát ra khí tức quỷ dị trước hết tập trung xử lý huyết thị ở bên trái rồi nói sau không cần phân tán công kích lưu tỉnh nhìn thấy phù bảo của tống mông đã hiện hình không khỏi mừng rỡ nói sau đó tay chỉ về phía những tiểu kiếm còn chưa bay xuống lập tức tất cả kim kiếm đột nhiên hợp lại bắn về phía quan kén do huyết thị băng yêu hóa thành nằm ở phía ngoài cùng bên trái một tiếng nổ vang lên mọi người tập trung nhìn lại huyết quan của cái kén đã bị tèo rút đi không ít Vừa thấy có hiệu quả, các pháp thuật pháp khí và khôi lỗi thú của Hàn Lập đều đồng loạt công kích tới, trường thư màu xám của Tống Mông phát ra tiếng kêu bén nhọn thay lương đồng dạng theo sát sau. Kết quả quan kiến màu máu trong mắt Hàn Lập từng vững chắc không thể bị phá nổi, bị thiên nhận thuật và công kích của mọi người nên trong nháy mắt chỉ còn một tầng mỏng manh, có thể mơ hồ thấy được bóng người bên trong. Cuối cùng, một kích của trường thư màu xám xuyên thủng, sau đó một tiếng kêu kinh sợ rất lớn vang lên, chấn mạnh làm hai tay mọi người ù ù. Tiếp theo hai lợi trảo trong suốt đột nhiên từ trong huyết quang đưa ra, sau đó một cơn mưa gió xảy ra xé rách huyết quang còn lại, bộ dáng người bên trong xuất hiện. Một quái vật màu trắng mới yêu hóa được một nửa, người này có bộ mặt rất thanh tú, rõ ràng là một thanh niên đẹp trai, nhưng trên đầu lại mọc lên những cái sừng nhỏ màu trắng, trên mông cũng mọc ra một cái đuôi màu trắng dài hơn một thước, trên mặt có những vảy trắng cùng với hai lợi trảo vô cùng sắc bén, trên người có từng tận yêu văn màu nhũ trắng bán trong suốt, trên đầu vai có một cái lỗ to bằng miệng bát máu tươi tuôn ra ọng ọng, xung quanh máu thịt đang không ngừng mắt máy co rút lại, khiến người ta sợn tóc gáy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cái lỗ máu đó đã khép lại. Các người muốn chết? Bằng yêu mới chỉ hoàn thành được một nửa biến thân, hiển nhiên vẫn bảo trì đủ thần trí hung hăng nói với mọi người. Đối với hắn mà nói, mặc dù yêu hóa không hoàn toàn thành công, tuy nhiên với đặc tính yêu thân của mình cũng đã đủ có thể kéo dài đến lúc đồng bọn của hắn yêu hóa xong. Đám người lưu tĩnh chưa thấy qua biến thân yêu hóa lần nào. Giờ chứng kiến dáng vẻ khủng bố của đối phương như vậy đều biến sắc, mặc dù đã nghe Hàn Lập nói qua bộ dạng quỷ dị của huyết thị sau khi hóa yêu, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác thấp thỏm bất an. Mấy đạo bạch quang lóe lên bắn nhanh tới, vừa lúc đánh trúng phía trên thân thể trần trụi của băng yêu, lập tức khiến cho hắn lộn mấy vòng, giật vật không chịu nổi. Hàn Lập căn bản không muốn nghe đối phương nói lời vô nghĩa, điều khiển khôi lỗi thú phát động công kích, những người khác thấy thế mới tỉnh ngộ ra. Đòn công kích vốn dừng lại bây giờ tiếp tục điên cuồng đánh tới. Nhưng mà băng yêu vừa ngã xuống, quanh người toát ra một cổ sương lạnh, sau khi sương mù tan đi thì bản thân hắn đã biến mất tại chỗ. Những người khác cảm thấy kinh hãi vội và vàng tìm kiếm xung quanh. Theo kinh nghiệm của bọn họ, xuất hiện loại tình huống này có nghĩa là đối thủ bình thường đều sử dụng loại độn thuật nào đó nhanh chóng trốn thoát khỏi chỗ cũ nhưng quyết sẽ không rời đi quá xa. Bốn phía ngoại trừ ba cái quan kén còn đang khẽ tỏa sáng thì làm sao có ai tồn tại nữa. Đám đệ tử hát sát giáo bình thường cũng không phải là kẻ ngốc đã sớm trốn rồi. Hàn Lập thấy vậy liền cảm thấy rùng mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn cuốn quýt vỗ vào túi trữ vật, Bạch Luân Thuẫn và pháp Khí cùng bay ra, nhanh chóng bay quanh người, đồng thời lớn tiếng nói: "Chư vị sư huynh cẩn thận, người đó đang ẩn trốn." Hàn Lập vừa nói ra thì một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân đột nhiên truyền đến, khiến cho tất cả mọi người ở đây giật mình vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy sư tỷ của Trần Sảo Thiến đang ngồi dưới đất khống chế phù bảo ngửa mặt lên trời, trườn ngã xuống mặt đất. Trong ngực nàng tự dưng xuất hiện một cái lỗ lớn như bị người ta dùng tay xuyên qua, rõ ràng trái tim đã bị bóp nát. Nàng ngã trong vũng máu, khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó, tay chừng không ngừng co quắp lại. Trong mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, không tin, nhưng lập tức lộ ra một tia không cam lòng. Đôi mắt của nàng ngưng trệ lại, hoàn toàn mất đi tính mạng.